Mắt Mèo Tập 2 Khi Diệp Tiêu rời khỏi ngôi nhà đối diện ngôi nhà đen ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng 2 Và tầng 3 của ngôi nhà đen Những cánh cửa sổ này Đều chìm trong bóng đêm Bất chật Anh có một dự cảm Có thể hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó Anh do dự trong giây lát Nhưng cuối cùng Vẫn quyết định rời khỏi đây Lái xe đi về hướng trung tâm quản lý hồ sơ. Bây giờ Là 10 giờ, anh cầm giấy giới thiệu của sở công an, gõ cửa trung tâm quản lý hồ sơ. Anh chậm rãi bước vào căn phòng, lưu giữ tất cả các vụ án hình sự từ năm 1930 đến năm 1940. Nơi đây, đã rất lâu rồi không có ai đến, có người bật đèn cho anh. Anh nhìn thấy có chiếc bụi bay lên. Sau đó, căn phòng chỉ còn lại mình, dịp tiêu Anh quay người nhìn thấy một dãy để hồ sơ Trong từng hồ sơ, đều lưu giữ những ghi chép của tất cả các vụ án hình sự Xảy ra trong 10 năm phòng thịnh nhất của Thượng Hải Dịp tiêu mở sách hướng dẫn tra cứu Nhanh chóng tìm thấy một lực cuốn hồ sơ vụ án Năm 1936 Trong hồ sơ Các vụ trọng án của năm đó Có một dòng chữ nổi bật Vụ án giết người Của Đồng Tuyết Thôn Nhìn thấy cái tên này Cuối cùng Diệp Tiêu cũng gật đầu Có một cái cảm giác như Đã từng quen biết Chiều hôm nay Diệp Tiêu đã đến Ban quản lý nhà Ở điều tra Các tư liệu về Ngôi nhà đen Ngôi nhà đen Được xây dựng vào những năm 1935 Là nhà riêng của nhà văn Đồng Tuyết Thôn Nổi tiếng thời đó Và Đồng Tuyết Thôn Chính là cụ nội Của Đồng Niên Mười phút sau Cuối cùng Dịp Tiêu đã tìm thấy Hồ sơ dày cộm của vụ án Đồng tuyết thôn năm xưa Tập hồ sơ này không ngờ Nặng đến thế Khiến lần đầu cầm nó lên Trước nửa anh đã tục tay làm rơi xuống đất Anh cẩn thận phủi bụi Bám trên tập hồ sơ Vẫn không thể hiểu nổi Tại sao nó có thể nặng đến thế Lẽ nào nó còn có sức nặng của thời gian Anh hít thở một lát thật sâu Nhìn ánh đèn lờ mờ Sau đó từ từ mở tập hồ sơ Trước tiên, anh nhìn thấy sơ yếu lý lịch cá nhân Của Đồng Tuyết Thun Đồng Tuyết Thun, nguyên quán Hải Ninh Chiếc Giang, sinh vào thời nhà Thanh Năm thứ tám thời dân quốc Đi du học ở Pháp Học chuyên ngành văn học Âu Châu, thời kỳ trung đại Năm hai mươi thời dân quốc Làm việc cho một tờ báo tô giới Pháp ở Thượng Hải, từ năm 22 thời dân quốc, phụ trách đăng tải nhiều kỳ tiểu thuyết trinh thám cho các tờ báo lớn, tạo được tiếng vang trên văn đàn và tên tuổi được xếp cùng với những tác giả nổi tiếng như Trình, Tiểu Thành. Năm 23 thời dân quốc xuất bản cúng tiểu thuyết dài mắt Mèo đã trở thành sách bán chạy ở Thượng Hải. Được mọi người bình luận, cả thành phố tranh nhau mua truyện của đồng tuyết thôn Mắt mèo bán được với số lượng rất lớn đã đem lại cho đồng tuyết thôn số tiền bản quyền khổng lồ Năm sau liền xây dựng một căn nhà riêng lẻ tại số 35 đường Trần Đức Trong khu vực tô giới Pháp được mệnh danh là Ngôi Nhà Đen Năm 25, thời dân quốc Đồng Tuyết Thôn gây án và bị xử tử hình bằng án phạt trâu cổ. Dịp tiêu dở trang sầu Đây là toàn bộ báo cáo điều tra vụ án Đồng Tuyết Thôn, được chia làm hai bản dày cộm, một bản là tiếng Pháp, một bản là tiếng Trung. Tên người viết báo cáo là Joke, Cảnh sát quốc tịch Pháp của tù giới Pháp. Có thể nhận ra bản báo cáo này vốn được viết bằng tiếng Pháp, sau khi hoàn thành mới được đồn cảnh sát dịch ra bản tiếng Trung. Dịch tiêu từ từ dỡ báo cáo bằng tiếng Trung ra. Trang đầu tiên của bản báo cáo viết như sau. Tôi Joke Bằng sự trung thành và trách nhiệm Đối với trị an của tổ giới Đã hoàn thành Việc phá vụ án kỳ bí này Đây là vụ án kỳ bí nhất Mà tôi đã từng trải qua Để phòng ngừa hậu họa Tôi xin được yêu cầu Nhà cầm quyền tổ giới Bảo mật bản báo cáo này Tuyệt đối Không được truyền ra bên ngoài Diệp tiêu rất băng khoăn Đã phá vụ án Sao lại phải bảo mật bản báo cáo vụ án Vả lại còn phải phòng ngừa hậu hỏa Vậy là có ý gì? Lúc này ánh đèn lạnh lẽo trong căn phòng hồ sơ Chiếu lên gương mặt Diệp tiêu Trong con ngươi mắt anh Phản chiếu những hàng chữ được viết cách đây hơn 60 năm Những chữ này như là một bức tranh sinh động tái hiện Lại cho anh câu chuyện giống như cơn ác mộng xảy ra cách đây 66 năm Vũ nhi nằm trên giường trong phòng ngủ ở tầng 2 cô mơ thấy mình đang đi giữa đám cỏ bên sông trên đám cỏ bên sông đều động những giọt sương cơn gió thổi qua khiến chúng thoáng lay động cô cứ đi đi mãi giữa đám cỏ đi từ sáng sớm cho đến tối đến tận khi mặt trăng đã treo lơ lửng giữa bầu trời cuối cùng khi màn đêm đã hoàn toàn bao vây quanh cô Cô bắt đầu chạy cuốn cuồng trên đường, ven bờ sông. Cô vừa trẻ trung, vừa khỏe mạnh. Cô chạy khỏe khoắn, trông như một con tuần lộc. Không biết đã chạy mất bao lâu, thời gian vũi nhi chạy đến thượng nguồn của con sông. Ở đó hiện ra một cánh đồng hoang. Thượng nguồn rất hoang vu, hoang vu đến độ nhức mắt. Nhưng cô vẫn đi dọc theo sông, không mục đích. Đột nhiên, Cô nhìn thấy một bộ xương trắng nổi lền bền giữa dòng nước trong vắt. Dưới ánh sáng trăng phát ra phản quan âm. Từ bộ phận xương hông của bộ xương này, có thể đoán được đây là bộ xương của phụ nữ. Những chiếc xương thon dài dường như là một thứ sản phẩm nghệ thuật tinh xảo đẹp đẽ trắng đến độ hơi hoa mắt. Mặc dù dáng vẽ đầu lâu này Khiến cô phát bụng nôn Nhưng bộ xương này vẫn thu hút toàn bộ sự chú ý của cô Một vài cây rong Quấn lấy ngón chân bộ xương Vũ Nhi chợt cảm thấy tư thế này rất đẹp Nó có khí chất cao quý Khó có thể diễn tả được thành lời Thế là Vũ Nhi Từ từ tiến lại gần Bộ xương Cô muốn nhìn rõ hơn nữa Ví dụ trong hóc mắt bộ xương Rốt cuộc còn ẩn dấu điều gì Cuối cùng Cô bước lên phía trước Nhưng chưa kịp bước thứ hai Cô đã rơi xuống nước Nước sông sâu Đến không ngờ Nước lạnh thấu xương Vừa rồi cô vẫn có thể nhìn thấy được đáy sông Qua làng nước trong vắt Thế mà bây giờ cô lại phát hiện ra mình rơi vào màn đen đen dày đặc. Thậm chí, cô không nhìn thấy được gì cả. Cô không hề phản kháng dãy dụa. Tất cả như đã được sắp xếp trước. Cô buộc phải đến con sông này, cô cũng buộc phải rơi xuống nước. Giờ đây, cô đã chìm xuống đáy những cây rong quấn quanh cổ cô. Những cọng rong cuốn vào cổ cô ngày càng chặt. Cảm giác, Giống như những sợi dây thường Trên giá treo cổ Cô cũng sắp trở thành Phụ nữ bị chết đuối Vĩnh viễn nằm yên Dưới đáy nước tối đen Bị rong rêu bao phủ Giống như là những xác ướp Dưới nước Cuối cùng cũng sẽ trở thành Một bộ xương trắng mới Cùng làm bạn với bộ xương trắng kia Đến muôn đời Trước khi chết Cô chỉ muốn cố mở mắt nhìn Cô đã mở được mắt ra. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ của phòng ngủ, Cô nhìn thấy khuôn mặt đồng niên. Mặt anh đang đối diện với Vũ Nhi, Khuôn mặt đỏ bừng bừng, Nhưng đôi mắt lại đang nhắm. Dưới mi mắt là con ngươi, Dường như liên tục cử động. Miệng anh tím ngắt và rung rẩy Cô muốn gọi anh, Nhưng lại không thể phá ra bất cứ âm thanh gì. Lúc này cô mới chợt nhớ ra Những cọng rong rêu lạnh giá Đang thích lấy cổ cô Cô sẽ nhanh chóng bị chết đuối Giờ đây cọng rong rêu Bám quanh cổ cô Đã biến thành đôi tay của đồng niên Đôi tay này đang bóp chặt lấy cổ Vũ Nhi Đây không phải là một giấc mơ Vũ Nhi cảm thấy đôi tay bóp cổ cô Ngày càng mạnh hơn Dần dần Bầm nhìn của cô cũng bị nhòa Không còn nhìn thấy rõ khuôn mặt đồng niên nữa Chỉ cảm thấy nét mặt anh rất đau khổ Đầu óc vũ nhi càng lúc càng nóng Mặt cô dường như sắp bị thiêu đốt Cô cảm thấy có một đám lửa đang cháy trong não cô Còn thân thể cô thì lại giống như bị đưa vào phòng ướp lạnh băng Cô cảm thấy mình lại sắp bị chìm xuống Trước mắt là màn đêm đen tối mịt mù Lần này không phải cô chìm xuống đáy nước Mà là địa ngục Đột nhiên Đôi tay bóp nghẹt lấy cổ cô Bỗng lỏng ra Đồng niên cuối cùng cũng cắt đứt được Những cọng rong rêu trong tích tắc Khi Vũ Nhi bị rơi xuống địa ngục Anh mở to mắt Nhìn thấy khuôn mặt đỏ của Vũ Nhi Còn có cả đôi mắt vô hồn Anh hả miệng to giơ đôi tay lên trước mắt nhìn Anh không dám tin Đây lại có thể chính là tay của mình Vũ Nhi đã hồi sinh Từ từ nổi lên mặt nước Khi cô thò đầu ra khỏi mặt nước Cô lại nhìn thấy đồng niên Cô mở to mắt Và chớp mấy cái Sau đó Cô cũng như những người Suýt chết đuối vừa được vớt ra Hả to miệng Nôn nước ra ngoài Nhưng cô chỉ nôn khang Chẳng nôn ra được gì cả Cô hạ to miệng hít thở khi sắc mặt dần dần trở lại bình thường Cô ho khăn mấy tiếng đến khi trong cổ họng có thể phát ra âm thanh <cười> <cười> Anh muốn giết em à Thượng Hải Năm 1936 Có vô số người cùng tụ hợp lại thành phố này Trong số họ phần đông đến từ Diêm Thành, Dương Châu, Nam Thông, Thiệu Hưng Cũng có một số người đến từ Paris, Berlin, New York, Singapore Họ đến Mang theo những ước vọng của mình Có thể họ sẽ được toại nguyện có thể họ sẽ chẳng thu được gì. Những người này, hoặc là đi thuyền, đến đổ ở bến cảng số 16 Bẩn Thiểu, vừa đến bến là nhìn thấy bức hình, điêu khắc mang tính biểu tượng, bên sông Hoàng Phố, hoặc là đi tàu hỏa đến, xuống ga tàu phía Tây, hỗn loạn, tràn ngập những áp phích, quảng cáo thuốc lá, hoặc là dựa vào đôi chân, đi từ nông thôn xa xôi đến thành phố này. Trong số họ, những người biết chữ Hán, vào những ngày đầu tiên đến Thượng Hải, hầu hết đều nhìn thấy một tờ báo. Trong trang thứ tư của tờ báo, có một bản tin như sau Vụ án bóp cổ lại xảy ra, nữ sinh vô tội đã nát một đời hoa. Những vụ án này, phần lớn xảy ra trong bộ phận tô giới Pháp, khiến trưởng Mật Thám, Chốt, Safia vô cùng đau đầu nhức óc. 6 vụ án mạng Với cùng một phương thức gây án xảy ra liên tục Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi Những người bị hại đều là nữ giới sống độc thân Trong số họ, người thì là cô giáo trẻ Người thì là nữ y tá thực tập trong bệnh viện Người thì là sinh viên đại học thuê nhà bên ngoài Còn có cả các cô gái khuê cát của dòng họ lớn Trốn ra ngoài, tìm kiếm bầu trời tự do Được gọi là phụ nữ thời đại mới Tất cả bọn họ đều tự tay mở cửa cho hung thủ Hơn nữa, dường như đều trong tình trạng không hề đề phòng Bị hung thủ bóp chặt cổ mà chết Hung thủ không hề cướp bóc tài sản Cũng không hãm hiếp Những người bị hại dường như cũng không có thâm thù với ai Không ai có thể nói rõ động cơ gây án của hung thủ. Tóm lại, vụ án vô cùng ly kỳ phức tạp, giống như là cơn mưa ngâu mù mịt năm đó. Trong tôi giới Pháp ở thượng Hải, những vụ án không tìm ra hung thủ vốn đã quá nhiều, thêm vài vụ nữa thì đối với trưởng Mật Thám cũng là điều rất bình thường. Thế nhưng... Từ sau khi nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Đinh, Mộng, Điệp Đã đóng mười mấy phim điện ảnh cũng bị giết Bởi chính hung thủ đó Đã khiến đồn cảnh sát tô giới Đứng, ngồi, không yên Tất cả mọi tờ báo trong thành phố Đều đăng tin cái chết của Đinh, Mộng, Điệp Tất cả các giới, các ngành Tiết thương người con gái hồng, nhan, bạc mệnh Dưới sự săn tiệm tin tức của các phóng viên, vụ ám sát liên hoàn đã thình lình xuất hiện trên báo. Toàn dân thành phố lúc này mới biết được, thì ra thần tượng đinh mộng điệp của họ không phải là nạn nhân đầu tiên và cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Và đồn cảnh sát đô chới chỉ là một lũ ăn hại cứ mặc cho hung thủ điên cuồng gây án mà không có trước kế sách gì. Cùng lúc đó, Trong tô giới còn xảy ra mười mấy vụ án mất tích. Những người mất tích đều là những cô con gái trẻ. Có người suy đoán, những người mất tích không may này, liệu có phải họ đã gặp hung thủ giết người hàng loạt hay không? Nhà cầm quyền tô giới phải chịu đựng áp lực dư luận vô cùng nặng nề, đành hạ lệnh cho chốt Safia, người đang phụ trách vụ án này, buộc phải phá án trong vòng một tháng. Nếu phá thời hạn mà không phá án được, thì ông sẽ phải trở về Pháp. Khi đó, cuốn tiểu thuyết kinh dị mắt mèo của đồng Tuyết Thôn đang bán chạy khắp thượng Hải. Chốt, Safia cũng là độc giả trung thành của đồng Tuyết Thôn. Chốt đã đọc cặn kẻ toàn bộ cuốn Mắt Mèo, phát hiện một số tình tiết phạm tội trong cuốn sách rất giống với vụ án bóp cổ mình đang thụ lý, thế nên trước đã đến thăm nhà đồng tuyết thùng. Khi lần đầu tiên chốt bước vào ngôi nhà đen, ông cảm thấy bầu không khí trong ngôi nhà này vô cùng quái dị. Trên từng cánh cửa phòng đều lắp ngược một con mắt mèo. Một mình đồng tuyết thùng sống trong ngôi nhà to thế này, còn vợ con ông. Vẫn ở lại quê Thế nhưng Đồng tuyết thôn Đã để lại cho ông Ấn tượng tốt đẹp Ông ta mặc chiếc áo dài mặt mày sáng sủa Trông rất phong độ Vừa có vẻ nho nhã Của văn nhân Trung Quốc Lại vừa có sự phóng khoáng Của văn nhân phương Tây Hơn nữa Còn nói tiếng Pháp Rất lưu loát Khiến chốt rất khâm phục qua cuộc nói chuyện chốt nhận ra đồng tuyết thôn có trí tuệ hơn người đồng tuyết thôn say mê tiểu thuyết trinh thám các tác phẩm thời kỳ đầu của ông đều có nội dung trinh thám phá án tình tiết hấp dẫn khéo léo tinh tế có thể sánh ngang với Conan Doyle thế nên khi chốt mạnh dạng kể cho đồng tuyết thôn về tình tiết vụ án Đồng thời, mời đồng tuyết thôn Người tinh thông suy đoán trinh thám Hợp tác phá án. Đồng tuyết thôn Lập tức nhận lời Đồng thời, còn đưa ra ngay Những gợi ý hữu ích Khiến chốt vui mừng khôn tạ Sau đó, chốt đã mời đồng tuyết thôn Đến kiểm tra hiện trường vụ án Sau khi đồng tuyết thôn điều trao hiện trường vụ án Lập tức phát hiện ra một mắt xích quan trọng mà đồng cảnh sát đã bỏ qua. Trong căn phòng của các nạn nhân đều có cuốn Mắt Mèo. Trong cuốn sách còn có chữ ký của chính đồng Tuyết Thun. Có thể khẳng định những nạn nhân này đều là độc giả trung thành của Mắt Mèo. Còn xin chữ ký của đồng Tuyết Thun lúc mùa sách. Đây không thể là sự ngẫu nhiên, nó cho thấy hung thủ rất có thể vì điều này mà có động cơ gây án. Đông Tuyết Thôn phán đoán thêm, hung thủ rất có thể là một độc giả trung thành của Mắt Mèo, có thể vì quá say mê cuốn sách này đến độ tẩu hỏa nhập ma, đã mất đi lý trí và nhân tính, đã mô phỏng theo những hình thức Phạm tội trong cuốn sách. Hơn nữa, đối tượng gây án của hùng thủ Cũng chính là những độc giả của mắt mềm Ở đây có điều rất khả nghi Chốt có được đầu mối quan trọng Mà Đồng Tuyết Thôn đã phát hiện ra Càng khâm phục Đồng Tuyết Thôn hơn Đồng thời thường xuyên đến Đồng Phủ Thâm viếng Cùng bàn luận về vụ án Những lúc không bàn luận về vụ án, hai người còn thường xuyên trò chuyện về văn hóa Pháp. Chốt vô cùng yêu thích tác phẩm Không Gia Đình và Đồng Tuyết Thun lại biết rất nhiều về Hugo. Khiến Chốt như gặp được người bạn cũ nơi đất khách quê người, Chốt và Đồng Tuyết thùng trở thành đôi bạn tâm giao Có lúc hai người bàn luận vụ án tới tận đêm khuya, nơi đồng tuyết thôn đã giữ chốt, ngủ lại trong ngôi nhà đen. Nửa tháng trôi qua, mặc dù được sự giúp đỡ của đồng tuyết thôn, vụ án đã có tiến triển đáng kể. Liên tục phát hiện ra những manh mối mới, nhưng... Những vụ án bóp cổ vẫn xảy ra như cũ, khiến người dân Thượng Hải thắt thỏm, lo âu. Rất nhiều cô gái sống độc thân, vì sợ gặp họa nên thi nhau lấy chồng. Bỗng chốc, những người đàn ông độc thân vui sướng hân hoàng. Đồng thời, với những việc này, cấp trên ở đồn cảnh sát càng thúc ép chốt, gây gắt hừng. Sửa thời gian phá án từ một tháng thành... Mười ngày, vụ án mặc dù có tiếng triển Nhưng chốt vẫn đau đầu, nhức óc, Tâm trạng buồn bực Ông đến ngôi nhà đen Để dốc bầu tâm sự với đồng tuyết thôn Đêm hôm đó Bên ngoài trời đổ mưa phùng Chốt và đồng tuyết thôn cùng uống rượu dưới ánh nến Mượn rượu tiêu sầu càng sầu thêm cuối cùng chốt có uống say mềm ngủ gục luôn tại ngôi nhà đen nửa đêm Chốt chợt bừng tỉnh bởi thứ âm thanh kỳ lạ lúc đó men rượu cũng đã dần tiêu tan ông nghe thấy rất rõ đó là tiếng kêu thét thảm thiết của một phụ nữ âm thanh đó khiến ông hồn bay phát lạc ông lao ra khỏi phòng chợt phát hiện trong hành lang có một bóng đen giống như u linh đang lay động theo tiếng kêu thét hải cùng Chốt trở nên cảnh giác lấy hết dũng khí đi theo bóng đèn đỏ. bóng đèn đỏ giống như bóng ma ra khỏi ngôi nhà đen. lúc đó trên đường tỉnh không có một bóng người. trời đổ mưa phùn. chớp liều mình đội mưa đi theo bóng đèn đỏ. Bóng đen dần dần di chuyển đến trước cửa một hộ dân Gõ cửa Chợt nấp ở chỗ tối bên góc tường Nghe rõ từ bên trong nhà phát ra tiếng con gái Ai đấy? Bóng đen trả lời Tôi đến đưa cuốn mắt mẹ Cửa nhanh chóng được mở ra Bóng đen bước thẳng vào phòng, sau đó trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện đột nhiên. Âm thanh đó im bặt. Chốt lập tức lao vào phòng. Dưới ánh đèn, một người đàn ông đang bóp chặt cổ cô gái. Chốt đấm cho người đàn ông đó ngã nhào, thì phát hiện ra người đàn ông đó chính là... Đồng, Tuyết, Thùn Vụ án bóp cổ chấn động khắp tù giới Đã kết thúc như vậy Xin lỗi em Vũ Nhi Ánh mắt đồng niên mơ màng Anh nhìn đôi tay mình nói Anh không cố ý Vũ Nhi há to miệng, đến tận lúc này, trên cổ cô vẫn hằng lên vết bóp cổ màu đỏ tía. Cô sờ lên cổ, sau đó lắc đầu, cất cái giọng yếu ớt vừa mới hồi phục lại. Anh, suốt chút nữa, đã bóp cổ em đến chết. Anh lại còn nói là anh không cố ý sao? Không, Vũ Nhi, em nghe anh nói. Vừa rồi, anh nhớ rất rõ mình đang nằm ngủ trên giường tầng 3. Anh nằm mơ, anh nằm mơ thấy em đang nằm trong lòng tên cảnh sát có tên Diệp Tiêu đó. Em và Diệp Tiêu đang cười nhạo anh, nói anh là kẻ thần kinh muốn nhốt anh vào trong trại tâm thần. Anh mới căm phẫn cực độ, liền lao đến bóp cổ em. Khi anh tỉnh lại, Anh mới phát hiện ra, thật không ngờ anh đang thật sự bóp cổ em. Anh xin lỗi Vũ Nhi, anh không cố ý, anh vốn không hề biết mình đang làm gì. Anh thật điên rộ. Cuối cùng, Vũ Nhi đứng dậy. Cô cảm thấy hơi thở của mình vẫn còn rất khó khăn. Chỉ có thể lấy tay, trống vào bạc trang điểm để đứng vững. Cô nhìn thấy hình mình trong gương bàn phấn, nhìn thấy vết hằng, bị bóp cổ nhức nhối trên cổ mình. Cô cảm thấy người phụ nữ đáng thương ở trong gương không phải là cô, mà là một người khác, một người phụ nữ đã mất nhiều năm trước đây. Qua tấm gương, cô lại nhìn thấy sợi dây chuyền mắt mèo trước ngực mình. Cô đau khổ lắc đầu, Nước mắt từ từ rơi xuống. Sau đó, cô tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ, đặt trả lại vào tay đồng niên. Vũ Nhi, em định làm gì vậy? Đồng niên thận trọng đón lấy sợi dây chuyền. Đây là sợi dây chuyền của nhà hội đồng các anh. Em trả lại cho anh. Cô lạnh lùng nói. Nói xong. Cô chậm rãi tiếng ra cửa. Đồng niên hỏi, đầy hoang mang. Vũ Nhi, em định đi đâu? Từ đâu đến? Thì trở về đó. Ý em là em muốn rời khỏi ngôi nhà đen, rồi khỏi anh. Em muốn đi tìm cái tên dịp tiêu đó. Đồng niên lắc mạnh đầu. Không! Vũ Nhi, em không thể làm như vậy được Anh kéo tay Vũ Nhi lại Thả em ra Vũ Nhi giãy giụa Nhưng vô ích Sức lực ở bàn tay đồng niên Càng lúc càng mạnh Cuối cùng đã kéo Vũ Nhi rời khỏi phòng Vũ Nhi kêu lên Anh định làm gì Vũ Nhi, anh không thể mất em Đồng niên Kéo Vũ Nhi lên bậc cầu thang Dẫn lên tầng 3 Cầu thang chìm trong bóng tối Phát ra những âm thanh hái hùng Cứa kêu, cót, kép Trong đêm như vậy Vũ Nhi vẫn luôn dãy giụa phản kháng Nhưng dường như toàn thân đã kiệt sức Đành để đồng niên lôi vào phòng Mắt Vũ Nhi Đã bị nước mắt làm nhòa đi Nhưng cô vẫn bước vào phòng Đã giáp mặt Ngay một bức tường màu trắng Cô cảm thấy bức tường này Phát ra ánh phản quang hết sức kỳ lạ Ánh phản quang này rất nhức mắt Khiến cô không lạnh mà run. Đồng niên đóng cửa lại Sau đó chỉ vào bức tường trắng đáng sợ Nói hãy nhìn bức tường này Vào mùa mùa xuân năm 1936, cuối cùng mọi người đã biết được hung thủ thực sự của vụ án bóp cổ Liên Hoàng, tên hắn ta là Đồng Tuyết thôn Ngày thứ hai sau khi bắt được Đồng Tuyết thôn trưởng mật thám Tô Giới Pháp, Trúc Safia đã khám xét ngôi nhà đen thực ra, khi đó ngay cả anh cũng hoài nghi Liệu có phải đã bắt nhầm người Mặc dù đã bắt được đồng tuyết thôn Ngay tại hiện trường khi đang gây án Nhưng chốt vẫn giữ lại trước tia hy vọng Anh vẫn cố thuyết phục mình Sự việc đêm qua chỉ là ngẫu nhiên Không liên quan gì đến những vụ liên hoàn trước đó Nhưng khi anh lên tầng 3 của ngôi nhà đen Anh đã ngửi thấy mùi thúi rửa Nó khiến anh suýt ngất đi Khi chốt Rung rẩy bước đến cánh cửa một phòng Ở tầng 3 Anh không dám tùy tiện mở cửa Mà ghé mắt vào mắt mèo lắc ngược Nhìn vào trong phòng Anh nhìn thấy một con mắt phụ nữ trước liên tưởng đến âm thanh đáng sợ nghe thấy tối qua khiến anh không lạnh mà run nhưng anh vẫn quyết định mở cửa phòng không có người phụ nữ nào cả nói một cách chính xác là không còn ai sống sót Bởi vì trong phòng này đặt mười mấy cái gương to Trần mỗi cái gương đều có thi thể một người con gái Lại thêm một phát hiện kinh người Thì ra ngôi nhà đen chính là một căn phòng đáng sợ Có mười mấy oan hồn đang nằm im lìm trong căn phòng ở tầng 3. Những người thân của mười mấy người mất tích đã đến nhận diện, những thi thể nằm trong các gương này chính là người thân mất tích của họ. Đồn cảnh sát toàn giới pháp lập tức tiến hành lục soát toàn bộ ngôi nhà đen. Còn tìm được rất nhiều thư của những cô gái trẻ là nạn nhân bị bóp cổ chết. Thì ra, những cô gái bị chết thảm đều là những độc giả trung thành, thần tượng, đồng, tuyết, thuần. Họ và đồng tuyết thùng vẫn giữ liên lạc qua thư tự, qua lại vô cùng thân thiết. Những câu chữ trong các bức thư đó thể hiện tình yêu đơn phương, sâu sắc và những hoang tưởng của họ đối với đồng tuyết thôn. Còn đồng tuyết thôn rất có thể đã lợi dụng điều này, đã sát hại họ khi họ không hề có chút đề phòng. Và những xác chết được phát hiện trong ngôi nhà đen chắc chắn là những người chủ động đến ngôi nhà đen để gặp đồng tuyết thôn. Xin được thỉnh giáo Họ vẫn ảo mộng Muốn được nhìn thấy phong thái Của nhà văn nổi tiếng Kết quả là Từ chui đầu vào rò Cô rơi vào miệng hổ Vụ án đồng tuyết thun Lập tức gây tiếng vàng lớn Các nhân sĩ trong tô giới Pháp Đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc Ban đầu Họ không thể nào tin vào Đó là sự thật Ai nấy đều thi nhau, biện hộ cho đồng tuyết Thùng, nhưng họ cũng chẳng có mấy chứng cớ. Cụ thể, chỉ có thể lấy lý do đồng tuyết thun là một thư sinh điềm đạm, nho nhã, sức trói gạt, không chặt, để khẳng định anh ta không thể là kẻ sát nhân. Về sau, có người lại cho rằng đây là âm mưu của nhà cầm quyền tô giới một là vì mãi chưa phá được vụ án, cần có người đứng ra chiều tội. Hai, là nhà cầm quyền tô giới rất có thể có sự kỳ thị đối với người Hoa, nên đã lập kế hoạch hãm hại đồng tuyết thôn. Thế nhưng, tại tòa án tất cả những lời biện hộ này đều là vô ích. Đồn cảnh sát đã đưa ra vô số chứng cứ vô cùng xác thực. Đồng tuyết thôn là kẻ sát nhân Chính là một sự thực Không thể chối cãi được Nhưng Đồng tuyết thôn đã khiến mọi người Phải ngỡ ngàng Anh không hề thừa nhận tội lỗi của mình Anh kiên quyết khẳng định Mình không hề giết người Anh nói Mình không hề có động cơ gì giết người Còn nói Mình chưa từng lên tầng 3 của ngôi nhà đen cũng không biết chút gì về những thi thể được tìm thấy ở đó cả. Nhưng, anh nói đúng, là mình có nằm mơ, thấy một số giấc mơ, hải hùng. Nội dung những giấc mơ đều có liên quan tới vụ việc giết người. Thế nhưng, tất cả những điều này không giúp ích được gì cho việc xét xử vụ án bởi vì quan tòa đã khẳng định đồng tuyết thôn có tội. Đúng lúc, Tòa án chuẩn bị tuyên án có một vị luật sư người Hoa đứng ra muốn biện hộ cho đồng tuyết thôn. Vị luật sư này đồng thời cũng là bác sĩ. Được sự chấp nhận của cả nhà cầm quyền tô giới, ông tiến hành quan sát tỉ mỉ đồng tuyết thôn. Đang bị giam cầm trong ngục. Thậm chí, ông còn quan sát đồng tuyết thôn vào ban đêm. Ông đã mạnh dạng đưa ra kết luận. Đồng tuyết thôn bị mắc chứng. Mộng Du Sau khi nghe kết luận của vị luật sư, quan tòa vô cùng kinh ngạc, để chứng thực điều này, nhà cầm quyền đã đến kiểm chứng tại một bệnh viện nổi tiếng do người Pháp xây dựng nên. Nửa năm trước, đồng tuyết thôn đã từng chữa bệnh một thời gian ở bệnh viện này. Khi đó, bệnh viện đã phát hiện ra đồng tuyết thôn bị mắc chứng bệnh Mộng Du. Thường xuyên thức dậy lúc nửa đêm, đi ra bên ngoài làm những việc mà người bình thường khó mà tưởng tượng nổi, rồi trở về ngủ tiếp. Thế nhưng, anh không hề biết, hoặc chỉ cho rằng đó là một giấc mơ mà thôi. Một vị bác sĩ nổi tiếng, người Pháp, sau khi phát hiện ra căn bệnh của đồng Tuyết Thôn, đã có một chuyên đề nghiên cứu về việc này. Vì bác sĩ người Pháp đó sẵn sàng ra tòa để làm chứng, chứng minh đồng tuyết thôn thật sự bị mắc bệnh, mộng du. Điều này cũng có thể chứng minh được rằng, đồng tuyết thôn rất có thể nửa đêm chạy ra ngoài giết người, trong tình trạng không hề ý thức được gì. Sau đó lại quay về và tiếp tục ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy thì không còn biết gì cả. Khi đó, luật sư biện hộ và bác sĩ người Pháp đều cho rằng tất cả các hành động trong trạng thái mộng du đều là vô thức. Đồng tuyết thôn không thể nào phải chịu trách nhiệm đối với tội lỗi mà anh đã gây ra trong lúc mộng dương. Bác sĩ người Pháp còn trần thuật một đoạn dài. Ông cho rằng đồng tuyết thôn quả đúng là bị mắc căn bệnh mộng du. Nhưng đây chỉ là biểu tượng bề nổi Nguyên nhân ở tầng sâu chính hơn là Trong con người ông Tồn tại hai loại nhân cách Trong cuộc sống hàng ngày Đồng tuyết thôn Là một nhà văn điềm đạm Nho nhã Tài hoa hơn người Có lòng hảo tâm Lương thiện Thường xuyên giúp đỡ người nghèo và trẻ em Hoàn toàn là hình mẫu của mọi người Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, một nhân cách khác trong con người đồng tuyết thôn liền xuất hiện, khiến anh trở thành một tên ác quỷ hút máu người hoàn toàn bị bạo lực khống chế. Hai loại nhân cách này cùng lúc tồn tại trên một con người, thật đúng là sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ. Hai loại nhân cách này. Luôn tranh đấu trong cơ thể đồng tuyết thôn, Khiến đồng tuyết thôn vô cùng đau đớn. Thế nhưng, chính sự trải nghiệm nỗi đau khổ, Bởi sự dằn xé giữa thiện và ác, Đã khiến anh viết ra cuốn tiểu thuyết, Mắt mèo. Cuối cùng, bác sĩ người Pháp còn nhấn mạnh, Loại căn bệnh trên, Phương diện tinh thần rất có thể có tính di truyền, thậm chí ông còn đưa ra vài bệnh án tương tự xảy ra ở châu Âu để chứng minh. Và theo điều tra về gia đình họ đồng, phát hiện ra bố và ông nội đồng Tuyết Thôn đều tự sát do tinh thần, rối loạn. Luật sư Biện Hộ đã đưa ra kết luận, ông cho rằng đồng Tuyết thùng không phải là một tội phạm, mà là một bệnh nhân. Mặc dù đôi tay anh đã giết chết hơn 10 mạng người, nhưng đó là do một linh hồn khác gây ra, linh hồn tội lỗi, độc ác, đó sống nhờ vào thân thể của đồng tuyết thôn, gây ra tội tày trời. Đứng ở góc độ này mà nói, đồng tuyết thôn cũng chính là nạn nhân. Đồng Tuyết Thun không hề biết anh đã làm những gì, cho nên anh không thể bị tội cố ý giết người, cũng không nên ở đây chịu xét xử, mà cần đưa ngay đến bệnh viện để được theo dõi nghiêm ngặt, hạn chế các hành vi tự do của anh, sau đó tiến hành chữa trị lâu dài cho anh. Khi đó, tòa án phong tỏa nghiêm ngặt mọi tin tức Không thể truyền ra bên ngoài, tất cả những ghi chép lời biện hộ của vị luật sư bào chữa này đều bị kẹp chặt vào hồ sơ, không hề được mọi người biết đến. Các vị quan tòa cũng tranh luận kịch liệt về vấn đề này, mặc dù họ công nhận những lời làm chứng của vị bác sĩ người Pháp, cũng cho rằng lời biện hộ của vị luật sư người Hoa quả thật rất phù hợp với lý trí con người nhưng điều quan trọng là áp lực đến từ nhà cầm quyền tô giới và dư luận một vụ ám sát liên hoàn và những tình tiết của vụ án khiến ai nấy đều phải hãi hùng làm kinh động cả Thượng Hải vì vậy nếu không đưa phạm nhân lên giá treo cổ thì cho dù các vị quan tòa Có bao nhiêu lý do chính đáng đi chăng nữa Kết quả tất yếu sẽ là Họ đều mất đi chức vụ của mình Bị nhà cầm quyền tô giới khai trừng Bị nhận chìm trong những lời phỉ nhổ của dư luận Lời phán quyết cuối cùng của các vị quan tòa chính là Đồng tuyết thôn mang tội cố ý giết người bị xử tử hình. Ba ngày sau, động tuyết Thùng bị đưa lên giá treo cổ. Một tháng sau, chú Sofia từ chức ở tổ giới Pháp rời Thượng Hải trên một chiếc tàu khách trở về Pháp. Khi chiếc tàu này cập bến cảng cuối cùng mất thì phát hiện ra chú Sofia đã mất tích. Anh cứ như là đã bốc hơi vậy, biến mất trong bầu không khí giữa biển khơi. Ba tháng sau, khi đồng tuyết thông bị hành hình, vợ và con trai anh ở quê đã đến thượng hải. Hai mẹ con họ dọn vào sống trong ngôi nhà đen, từ đó sống cách ly với thế giới bên ngoài. Không ai biết mười mấy năm sau đó ngôi nhà đen lại xảy ra chuyện gì. Đúng là cơn ác mộng. Sau khi đọc xong toàn bộ hồ sơ tiếng Trung, Diệp Tiêu chậm rãi nói với mình như vậy. Anh ngẩng đầu thở dài và nghĩ. Chắc 60 năm trước, Choke Safia khi hoàn thành bản báo cáo điều tra vụ án của đồng tuyết thôn. Đây là Chính là cơn ác mộng của ngôi nhà đen Có lẽ cơn ác mộng này Đã kéo dài suốt 60 năm Cho đến tận hôm nay Vẫn chưa chấm dứt Anh buộc phải đặt dấu chấm hết Cho cơn ác mộng này Đột nhiên Điện thoại của Diệp Tiêu kêu lên Alo Diệp Tiêu à Lại là giọng nói của anh bạn đồng nghiệp. Dịp tiêu thầm cầu mong, đừng xảy ra việc gì đáng sợ nữa. Tôi đây, tôi đang ở trung tâm quản lý hồ sơ. Đừng lo, không phải tin xấu đâu. Hiện giờ tôi đang ở trong sở, mọi người đang làm tăng ca đêm, đã có kết quả dấu vân tay phát hiện ra trên cửa nhà La Tư. Dịp tiêu, Anh may thật đấy, anh đúng là đã gặp phải vận may lớn. Anh đoán đúng chính là anh ta. dòng anh đồng nghiệp thể hiện rõ sự hưng phấn. Tốt lắm, tôi sẽ đi ngay. Anh bình tĩnh trả lời. Dịp tiêu gần như chạy bước nhỏ ra khỏi trung tâm quản lý hồ sơ, chui vào trong xe vặn chìa khóa đã nửa đêm xe cộ trên đường cái vẫn nườm nượp trong thành phố này mọi người đều hăng say từng giây từng phút không biết mệt mỏi đã hết tập 20 xin mời các bạn đón nghe tập tập 22 21 mắt mắt mèo